Ừm, em biết anh có còn đồng bạc nào trong túi đâu, vì lúc nào anh cũng đưa cho em giữ hết. Ừm, bây giờ em em chạy lại đây gửi lại cho anh số tiền đó. Dù anh không cơ lại với em thì anh cũng có tiền để tiêu dọc đường. 10.000 đô chứ đâu phải ít đâu anh. Chịu khó chờ em độ nửa giờ thôi nhé. Anh nhé, em đi liền đây. Ông Thành thấy nôn nao cảm động không nói gì nữa. Ông đã nghi oan cho Hương là tham lam, lấy hết tiền của ông.